Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 157 đến 2 Người nói ai không phải là nam nhân 2. Cờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz thì thấy quả cầu theo hoa kia Đã bị người khác đoạt Cầm nó Là một nam nhân diện mạo bình thường Chỉ thấy nam nhân này Cả người ăn mặc một mạc Giáng vẻ bình thường Lúc cầm quả cầu theo hoa kia Mặt mày ngượng ngùng đỏ bừng Lại không che giấu được nỗi hoan hỉ Giờ phút này Nam nhân kia đang bị mọi người cười đùa Không thôi đang tiến lên Thấy cầu theo hoa đã có người đoạt Viên thành và viên ý vốn đang đứng ở trên lầu cũng nhìn xuống Thấy nam nhân cầm cầu theo hoa Viên thành đầu tiên là đánh giá hắn một phen Lập tức cười ha hả nói với hắn cái gì đó Trái lại viên ý đang đi phía sau lão Mặt mày cũng thất vọng Hơn nữa Ánh mắt ai oán kia Còn thỉnh thoảng nhìn lại quay về hướng huyền lăng thương Hiển nhiên Nàng chính là nhìn trúng huyền lăng thương Hơn nữa Ánh mắt tràn đầy ai oán và khẩn cầu kia Giống như không tiếng động chờ mong cái gì đó Chỉ tiếc Cho dù nàng mỏi mắt chờ mong như thế nào nhìn huyền lăng thương Huyền lăng thương một cách liếc mắt cũng không dừng lại trên người nàng Được rồi trận đấu cầu theo hoa cũng đã kết thúc chúng ta hồi cung thôi Nghe được lời nói của huyền lăng thương đồng nhạc nhạt liền ngẩn đầu nhìn sắc trời Chỉ cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua thật mau Nháy mắt đã tới lúc mặt trời lặng Huyền lăng phong bên kia Lúc nghe được lời nói của huyền lăng thương đương nhiên không phản đối Hiện tại mỗi ngày lúc đồng nhạc nhạc ngủ dậy đều đi đến điện đường tâm tìm đường Yên Nhi Đường Yên Nhi giống như một mặt trời nhỏ sức sống mỗi ngày vô tận Đi cùng đường Yên Nhi trong kinh thành du sơn ngoạn thủy đồng nhạc nhạc vô cùng vui vẻ Ngoài đường Yên Nhi ra huyền lăng phong lúc sảnh dối cũng đột nhiên xuất hiện Sau đó giống như cái bã kẹo cao su dính người mà đi theo Mỗi một lần Đường Yên Nhi cũng đều cùng Huyền Lăng Phong đấu võ mồm Hai người giống như kiếp trước có thù Kiếp này mới thành oan ra Hai người mỗi lần gặp mặt liền cùng đấu võ mồm Không ai nhường ai Nếu không thì chính là hai người hung hăng trở mắt nhìn đối phương Cũng chỉ còn thiếu chừng đến lát mắt thôi Nhưng mà, mỗi lần thấy dáng vẻ hai người Đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong đấu võ mụn, nồng nhạt nhạc lại vừa bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn cười. Thời gian nháy mắt qua đi, vài ngày sau là đến lúc Huyền Lăng Thương kiểm tra võ công của Huyền Lăng Phong. Lần này, Huyền Lăng Thương không phải cho Huyền Lăng Phong luyện tập cưới ngựa bắn cung, mà là quần đấu. Dù sao, mặc dù sinh ra tại hoàng gia, được hưởng vinh hoa phú quý vĩnh viễn, nhưng cũng lại có nguy hiểm khôn cùng. Coi như thường xuyên được thị vệ bảo vệ. Nhưng nếu có tình hình đột xuất phát sinh, tất cả vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Kết quả, hôm nay, huyện Lăng Thương kiểm tra võ công của huyện Lăng Phong. Cho hắn cùng năm thị vệ có võ công bình thường tỉ thí. Đối với điều này, huyện Lăng Phong tỏ vẻ phi thường kích động cùng hưng phấn Dù sao, huyện Lăng Phong trước kia cũng không hề thích võ chút nào Nhưng hiện tại, hắn có hứng đối với võ công Bởi vì bây giờ, trong lòng huyện Lăng Phong có một lòng tin Chỉ cần võ Tông của mình tốt hơn Không chỉ có thể bảo vệ được chính mình Hơn nữa, còn có thể che chở người mình muốn bảo vệ Kết quả Giữa trưa hôm nay Ở trên luyện võ tràng Đã thấy huyền lăng phong mặc một áo lam bó sát người Hiên ngang oai cùng đứng đó Trên gương mặt trẻ tuổi kia Hiện lên vẻ kích động cùng thương phấn Một bên vài tên thị vệ đã sớm được điểm danh Hôm nay Huyền lăng thương cũng cố ý sắp xếp một chút thời gian trong trăm công nhìn việc Ngồi ở nơi này Chờ kết quả kiểm nghiệm võ tông của huyền lăng phong Chỉ thấy huyền lăng thương bây giờ Đã sớm thay chiếc long bào vàng sáng Trên người mặt một chiếc mãng bào hoa văn màu đen Lưng thắt yêu đáy nạm bào thạch màu đen có treo một khối ngọc xương chi tím Một mái tóc dài đen nhánh Chỉ dùng một sợi đai gấm màu đen buộc lại Quả nhiên vẫn là dáng người như sồng như phượng Ui nghiêm vô hạn Chỉ thấy huyền lăng thương ngồi ở nơi này Đôi huyết mâu kia dưới ánh mơ À Ui Ui, Ui. Trời ló lên sắc đỏ Giờ phút này đang lặng lặng nhìn huyền lăng phong đứng cách hắn không xa Bị huyền lăng thương cứ lặng lặng như vậy mà nhìn Huyền lăng phong vừa căng thẳng lại ghi động Nhưng mà Ánh mắt lộ vẻ kích động hưng phấn kia Lại chăm chú nhìn về phía đồng nhạc nhạc đang lặng lặng hầu hạ phía sau huyền lăng phong Đối với ánh mắt huyền lăng phong đang nhìn đến Đồng nhạc nhạc chỉ hé miệng cười một tiếng Sau đó mở cánh môi đỏ Mấp máy âm thầm cố vũ một tiếng cố gắn lên Mặc dù đồng nhạc nhạc không hề nói ra lời này Nhưng huyền lăng phong cũng tự vẽ mơ a Quy Quy Tỷ Cùng thẩu hình đồng nhạc nhạc mà biết ý tứ của nàng Lập tức tót miệng cười một cái Lộ ra hàm sang trắng lóa Nhưng nụ cười trên mặt huyền lăng phong Suy trì không được một khắc Chỉ thấy ngồi một bên Rõ ràng là đường yên nhi tới xem náo nhiệt Môi đỏ hé mở Liện mở miệng cười nói Ha ha bổn công chúa phải chờ cho được người nào đó bị đánh cho bẹp xuống Khẳng định rất vui vẻ Đường Yên Nhi mở miệng Âm lượng không lớn Lại vừa vặn để cho mọi người ở chỗ này nghe thấy Nghe vậy Huyền Lăng Phong lập tức hung hăng chừng Đường Yên Nhi Đối với chuyện này Đường Yên Nhi chỉ biết miệng cười hắn một tiếng nụ cười trên mặt sáng lạn vô cùng Với hành động kia Huyền Lăng Phong điên cuồng tức giận Lại ngại Huyền Lăng Thương đang ở đây Không thể nổi cáu Nhưng Còn không chờ Huyền Lăng Phong suy nghĩ nhiều đến thứ khác Chỉ thấy Huyền Lăng Thương ngồi ở đây vốn im lặng không nói Đột nhiên môi mỏng lại mở Nhàn nhạt nói Được rồi bắt đầu đi Nghe được lời nói của Huyền Lăng Thương Huyền Lăng Phong dùng mình lập tức Liền nhanh chóng chạy tới luyện võ trường Cùng với ánh mắt ra hiệu của Huyền Lăng Thương Đám thị vệ vô danh sớm đứng một bên Liền lập tức đi tới Huyền Lăng Phong Mấy thị vệ này, Huyền Lăng Thương đều đã tỉ mỉ trọn qua Võ công trong Hoàng cung mặc dù không phải là giỏi nhất Nhưng thân thủ cũng nhanh nhẹ Hôm nay, Huyền Lăng Thương kiểm tra thân thủ của Huyền Lăng Phong Luận võ đã chính thức bắt đầu rồi